Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, hồi 41, lên kiệu đi, phần tiếp. Nhưng hắn cử động thật là nhanh nhẹn, chứng tỏ rằng võ công của hắn không phải tầm thường. Từ bãi tha ma đi ra một lượt hai người, bên trái là một gã lùn ăn vận toàn bộ đây. Bộ dạng hắn hơi lóc chóc, nhưng những con người lóc chóc như thế thường là những con người nhanh lẹ và gian xảo. Người bên phải vóc dáng trung bình, không mặc Không ốm Ăn vận cũng tầm thường Hắn là một con người không có gì đặc biệt Con người tầm thường nếu chỉ nhìn qua dáng vóc Nhưng hắn không tầm thường về phương diện kinh không Do sánh vào bộ pháp thì hắn hơn gã lùn một bậc Từ trong ngôi miếu đi ra là một gã chạc tuổi còn non hơn hết Nhưng khí phách thì tỏ ra có chỗ khác người Hắn đi bằng những bước chân chắc nịch Ánh mắt hắn ngời ngời Tự nhiên không ai không nhận ra Hắn là một con người võ công trội hơn tất cả hắn mặc chiếc áo choàng màu vàng, hắn dong cao, lưng hắn đeo thanh trường kiếm với cái vỏ màu xanh lân tinh, phản chiếu với chiếc áo màu vàng, cả hai vật đều chói lọi. Hắn là một thiếu niên công tử, nhất là hắn là con nhà thế gia trong chốn võ lâm. Tự nhiên, Lâm Nhi biết trước có cả thầy bốn người, nàng không vén rèm mà cũng không xuống kiệu, nàng ngồi yên, cất giọng cười Bốn vị xa xôi cực nhọc, nơi đây cũng không có rượu để bốn vị tẩy chân đâu. Vị phát hiện ra có người cùng tới, chứ không phải một mình mình, nên bộ mặt của bốn người không hẹn mà cùng khó đăm nhưng bây giờ thoát nghe giọng nói của người đẹp, họ cũng không hẹn mà nở nụ cười thoải mái. Lâm Tuyền Nhi dịu giọng tiếp lời. Tôi biết cả bốn vị đều có lời muốn nói, nhưng chẳng hiểu Ai nói trước, ai nói sau Người mặc áo xám có vẻ tầm thường Hình như cảm thấy mình không sánh kịp với người Nên hắn lặng thinh đứng ké né Còn gã thiếu niên khí phách cũng không nói Nhưng hắn lại quay nhìn nơi khác Hình như bản tính ngạo mạn của hắn Không cho phép hắn đối diện với những người Mà hắn tự cho là không xứng đáng Người trung niên có gương mặt tròn Hé miệng cười tuè tuét Vòng tay nói với người áo đen lót chót Xin thỉnh giáo huynh đài nói trước Người áo đen không kẻm khách sáo Hắn đưa lên trước kiệu Lâm tiên nhi cười Mới trong vòng 2 tháng không gặp Mà khinh công của anh đã tiến triển khá nhiều Đó là một việc cần khánh trúc Người áo đen lộ một nụ cười đắc ý <cười> Không dám Cô nương quá khen cho Lâm tiên nhi nói Tôi nhớ anh làm giúp cho hai việc Chắc có lẽ mã đáo thành công Tôi biết từ trước đến nay Anh là con người không bao giờ để cho ai thất vọng Cho tay vào lưng Lấy ra một sắp ngân phiếu Người áo đen đưa tới trước kiệu bằng hai tay Đã thu về tất cả 9.850 lượng Do đồng phúc ngân hàng tại Sơn Tây Lâm Tiên Nhi thọ bàn tay bút măng như ngọc chuốt Qua bước sềm Lấy sắp ngân phiếu Hình như nàng thầm đến lại rồi mới các tiếng cười Lần này thật anh đã phải cư nhập quá nhiều Thật tôi không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để nói lên cho xứng đáng lòng cảm tạ Người áo đen dán cứng đôi mắt vào bức rèn Ngay cái chỗ Lâm Tiên Nhi vừa mới thò bàn tay đẹp ra Cổ hắn nuốt nước bọt nghe ửng ực Mắt hắn bỗng đờ dại Hắn gượng cười Cảm tạ Thì thật kẻ hèn này không bao giờ dám nhận Chỉ mong cô nương Đừng quên người luôn nghĩ đến cô nương Cũng quá đủ rồi Lâm tiền nhi nói Nhưng còn cái lão già Kể chuyện họ tôn Và con đầu cháu nội của lão ta Chắc anh cũng đã theo dõi bén gót họ Được rồi đấy chứ Người áo đen cuối gầm đầu Giọng hắn hơi ấp úng Tôi vốn không dám để mất dấu chân của họ Nhưng khi đến quang trùng Thì họ bỗng nhiên đầu mất Những bảng hữu dọc theo quan trung mà tôi có thể dọt hỏi. Không một ai thấy họ. Hai con người ấy hình như chùi tiều xuống đất đen rồi. Lâm Tiên Nhi làm thinh. Cái làm thinh của nàng thật là khó chịu. Chẳng thà mắng thật nặng lời mà người dưới còn ngây dễ thở. Đằng này, cái làm thinh thật vô cùng ác đồng. Cái làm thinh có vẻ không được hài lòng của người đẹp. Có một tác dụng làm cho không khí ngưng đọc hẳn. Làm cho người đối diện ngay ngủ ngại. Người áo đen cố gắng bằng một giọng cười khô queo Hai ông cháu của lão già ấy Hành tung vô cùng kỳ bí Ngoài mặt họ tuy không tỏ ra rằng Có biết võ công Nhưng riêng tôi thì không tin điều đó Chỉ cần cô nương nới rộng cho tôi đôi ngày Là tôi có thể điều tra ra lai lịch Trầm ngâm thêm một lúc lâu Lâm Thiên Nhi bật thở dài Thôi khỏi cần Tôi biết anh không thể nào theo họ được đâu Chuyện này tuy anh không làm nên Nhưng tôi cũng không có trách gì anh đâu Chờ lát nữa rồi tôi sẽ nhớ anh một chuyện khác Người áo đen thở dài nhẹ nhõm Hắn xuôi tay đứng nếp sang bên Người thanh niên mặt tròn Bây giờ mới vòng tay nói với hai người còn lại Xin thất lễ thất lễ Hắn vừa bước lại gần trước kiệu Giám sấp của hắn thần là cung kính Hắn cứ vòng tay vừa bước vừa giữ cung cách vô cùng trang trọng Lâm Thiên Nhi cười. Buôn bán làm ăn là người luôn luôn giữ hỏa khí, có như thế mới sớm phát tài, thật quả xứng đáng là một thương gia. Người mặt tròn vòng tay, miệng hắn cười toe toét. Tại hạ chỉ là một tên sai vật của cô nương thôi. Nếu cô nương không muốn cho cơm thì tại Hà chỉ còn có nước dẹp tiệm. Vì thế hai tiếng thường giang, thật tình tại hạ không dám nhận đâu. Nói chi những điều như thế Việc làm ăn của tôi cũng là việc làm ăn của anh Miễn chúng ta cố làm Miễn anh đừng bỏ sở Thì nhất định anh sẽ hoàn toàn thỏa mãn Đa tạ cô nương Thật đa tạ cô nương Hắn cứ đa tạ luôn một hơi mấy tiếng Rồi mới lấy ra một sắp ngân phiếu Hai tay trân trọng đưa tới trước Đây là số thu lợi chọn một năm rồi Số ngân phiếu này cũng lãnh từ đồng phúc ngân hàng ở Sơn Tây Xin cô nương hãy đếm quà Thật là cực nhọc cho anh hết sức Chẳng những tôi biết anh là một con người ngay thẳng đáng tin Mà lại là một con người giỏi giắng Nàng cầm sắp ngân phiếu Miệng thì nói chuyện Nhưng tay thì âm thầm đếm kỹ Nhưng chỉ nói đến đó Thì sắp mặt nàng hơi thay đổi Nụ cười theo đó tắt luôn Nàng hỏi bằng một giọng lạnh lùng Sao? Sao chỉ có 6.000 ngàn lưỡng? Dạ 6.300 ạ Năm kia bao nhiêu? Dạ 9.400 lượng ạ Thế còn năm ngoái? Dạ năm ngoái hình như hơn một vài Hắn vừa trả lời vừa lấy tay lau mồ hôi trên chán Lâm Tiên Nhi cười nhạt <cười> Bà lãnh của anh không phải tầm thường đấy nhá Có thể làm cho chuyện làm ăn mỗi năm chụt dần như thế Có lẽ vài năm nữa sẽ phá sản ngay Mồ hôi chán của người trung niên mặt tròn bây giờ đã chảy xuống má Hắn nói gần như không thành tiếng Trong hai năm nay Thật sự làm ăn có nhiều thua lỗ Vì khách hàng giảm sút Nhưng trong năm tới đây Tôi chắc chắn sẽ phát triển trở lại bình thường Trong hai năm nay Tôi biết anh rất cực nhọc cũng nên Anh về nhà nghỉ ngơi lấy sức đi Nhưng... nhưng còn chuyện làm ăn thì sao? Chuyện làm ăn bên đó rồi tự nhiên tôi lại cũng sẽ nhờ anh Anh không nên lo lắng gì về chuyện đó Cô nương, phải chăng cô nương muốn, muốn Hắn vừa nói vừa thuộc lui và bất hình lình Hắn nhún chân quăng mình vào rừng rận Hắn lao chưa tới ven rừng Thì đột nhiên một vừng ánh sáng túa ra Một tiếng rú làm rung chuyển, trở khua Máu văng tung cả cành cả cây đọt lá Thân hình của người trung niên đổ xuống Gã thiếu niên áo lam trong tay đã có một thanh kiếm Không ai thấy hắn rút ra từ lúc nào Bây giờ thì thấy hắn chùi máu dưới gót giày Và chậm chậm tra vào vỏ Người mặc áo xám nhìn hắn chân chân và vụt mỉm cười. cười Hảo kiếm pháp Thanh kiếm của gã thiếu niên tra vào vỏ Vang lên một tiếng động nhỏ Nhưng vì đêm thanh vắng nên nghe rõ một một Hắn không thèm liếc về phía người áo xám Người áo xám cũng đứng yên không có ý nói thêm nửa tiếng Chờ một lúc, thấy gã thiếu niên không có ý lên tiếng trước Hắn mới bước tới trước kiệu vòng tay Hình như Lâm Tiên Nhi biết rõ tình ý từng người một Nên nàng không khách sáo gì cả Nàng nhập đề ngay Lâm Tiêu Văn đã về chưa? Đã về từ nửa tháng rồi Cùng đi với hắn ngoài tên thật khủng hổ bất quy ra Còn có tên họ nữ Nghe đầu vốn là em chú bác với ôn hậu ngân kích Lữ Phụng Tiên Người này cũng dùng cặp kích Xem chừng võ công cũng không phải dạng tầm thường Thế còn lão già gù bán quán Hắn vẫn còn ở lại đó Con người đó quả là có trí ẩn nhẫn Hắn không lộ một chút manh nha nào Cho người ta biết được lai lịch Lòng tiểu Vân đã tới quán áo vài lần Nhưng xem chừng vẫn không biết được gì về lão ta đâu Nhưng tôi biết chắc rằng Anh đã tìm biết lão là ai rồi bất luận hắn biến dạng thế nào đi nữa Cũng khó mà qua nổi mắt anh Nếu tôi đoán không lầm Thì hắn và ông cháu lão Tôn Bạch Phát Có nhiều quan hệ với nhau Rất có thể Hắn là bối thượng nhất Tôn Sơn Tôn Lão Nhị Như bị kinh hoàng đến mức không nói ra tiếng Thật lâu Lâm Tiên Nhi mới nói Anh hãy đi nghe lại cho kỹ càng Ngày mai nhé Giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ lại Người áo xám phải bước lại gần Mặt hắn cũng lộ vẻ vui mừng Gật đầu lia lia Tôi biết tôi hiểu Vâng tôi sẽ đi ngay Lúc hắn đi Chân hắn hình như rất nhanh hơn Quả thật Lâm Tiên Nhi có tài sai khiến đàn ông Người áo đen nhìn châm bẩm theo người áo xám Hình như hắn rất tức Không thể dám một đào cho đã tức Nhưng ngày lúc đó Thì Lâm Tiên Nhi từ trong kiệu thỏ tay ra móc hắn Bàn tay vừa nhỏ vừa mềm Làm cho người áo đen nhìn châm vào Như mất cả hồn Hắn lại đi trước kiểu mà đôi mắt cứ dán cứng vào bàn tay Ngọc Lâm Tiên Nhi nói bằng một giọng thật dịu Anh hãy xích lại đây Tôi muốn nói với anh thật kỹ Tối mai Người áo đen nghiêng tai sát lại gần hơn Hắn cũng lộ vẻ vui mừng không kém Hắn cũng gật đầu lia lia Vâng vâng tôi biết tôi không quên đâu Hắn quay mặt bỏ đi Chân hắn như bước dài hơn Chờ cho hắn đi khuất rồi Gã thiếu niên áo sáng mới bước tới Giọng hắn lạnh lùng Cô nương thật quá nhiều công việc đấy Ai biết làm sao bây giờ Họ toàn là thứ sai vặt Chứ đâu phải như anh với tôi Chuyện bất đặc dĩ tôi phải qua loa với họ thế thôi Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay hắn Và giọng nàng càng dịu Anh giận rồi đấy có phải không Gã thiếu niên hất mặt lảng thinh Lâm Thiên Nhi cười Xem kìa Cái mặt dễ ghét chưa kìa Lên kiệu đi Lên nói cái này cho mà nghe Hai tiếng lên kiệu Y như một món thuốc an thần Bao nhiêu lửa ghen trong người dã thiếu niên vụt tắt ngấm Hắn nhỏi miệng cười ngây dại bước lên Ngay lúc đó Nghe một tiếng rú khiếp đảng Tiếng rú tắt nghẹn một cách tức tử Nếu ai nghe thấy cũng phải dùng mình